Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tỉnh nhớ tới phát lưỡng lự mãi rồi mới bốc phone nhưng không phải là phát rồi mà là cao đăng ký ký muốn đến gặp nàng để mời nàng hát cho buổi thi hoa hậu Bích đan nhìn đồng hồ uủ hoại tung chrăn ngồi dậy đôi mắt cay xẻ và đầu nhức nhưúa bộ nhưng nàng không thể ngủ thêm được nữa ngày hôm nay sẽ là một ngày rất ngắn bởi vì nàng phải hồi hộp ngồi chờ phát kêu và nghĩ ra cách thức từ khước Bích Đan ở phòng tắm ra, đang sấy tắt thì ký vào. Ký cũng biết Big Đan đã có bộ bác sĩ, nhưng ông vẫn hy vọng lửa gần rơm làm việc sát cánh bên nhau, biết đâu chả có ngày được Bích Đan chiếu cố. Ông mở sắp hồ sơ đặt trên bàn và nhập đề. Tháng tới tụi anh có buổi tuyển lửa hoa hậu, chắc em đã đọc quảng cáo trên báo. Anh cần một chương trình phụ diễn thật hùng hậu mà dĩ nhiên trong đó phải có em. Còn tới hơn 3 tuần nữa, nhưng mà anh mời em trước để em thu xếp. Bích Đan điểm tĩnh đáp. Thì em nhận lời rồi mà. Bữa trước anh Thiệu anh phone cho em đó. Rồi tới gặp em à, có phải cùng luôn cái vụ đó không? Cao Đăng Ký hơi thất vọng nói. C cùng vụ đó. Ủa Thiệu nó mời em rồi à? Sao nó không nói gì với anh? Thì chính em cũng ngạc nhiên là sao anh Thiệu không có nói gì về với em về anh hết đó. Bữa anh ghé qua đây nè. Bữa à, nay anh ghé qua đây em mới biết là anh ở trong ba tổ chức luôn. Ký thấy nghẹn ngẹn trong cổ ông hỏi lại. Nó nói gì với em? anh nói là Anh là thứ ba tổ chức đ Đức thân án đứng ra điều khiển chương trình ký cố dằn lại để khỏi chửi thể vừa lúc ấy có tiếng điện thoại gieo Bíchan hất hoảng đoán ngay là phát rồi vì gãi có hẹn hôm nay sẽ gặp nàng để đòi món nợp Â Tị nàng ngồi bất động mắt đam đâm nhìn cái phone bên cạnh chở gieo tiếng thứ tư nàng mới nhắc lên run run áp vào tay nàng thờ ào nhẹ nhõm vì đầu dây bên kia không phải là phát mà là Kiều Nương rủ nàng đi shopping nàng mới quen Kiều Nương Nhưng được Kiều Nương tỏ ra ân cần một cách đặc biệt Vì Kiều Nương vốn thích kết giao với những người nổi tiếng Bích Đan vui vẻ nói Chị tới đón em hả? Được, được chứ Bữa nay em đâu có làm gì đâu Nhưng mà chị cho em chừng uh, chừng 2 tiếng đồng hồ nghe Em sửa soạn chút đỉnh rồi mình đi mà Em đang cần gặp chị đây nè Bích Đan gác máy Cao đăng ký nén tiếng thở dài Ông mời Bích Đan đi ăn sáng để bàn chuyện quay video Thì nàng từ chối Nói là bận Vậy mà Kiều Nương vừa rủ Nàng nhận lời ngay Ký không biết rằng trong đầu Big Đan vừa chợt nảy ra ý định, nhờ kiểu nương thanh toán phát sổi, bởi nàng nghe đồn chính kiểu nương trước đây đã sai đàn em bẻ mấy cái răng của Thiệu. Nàng trở lại đề tài cũ bảo Ký, Thì đó, bữa anh Thiệu anh tới nè, em nhận lời rồi, bị em đâu có biết anh trong ban tổ chức đâu. Miệng Ký đắng chát, ông cố giữ bình tĩnh giải thích với Big Đan. Thực ra thì ba đứa tụi anh cùng làm, Thiệu, Phan Thanh Trừng và anh phân công mỗi người một việc. Thì em có biết gì đâu à Anh Tiểu đâu có nhắc tới anh Ký nén tiếng thở dài một lần nữa Thôi vậy là xong nhé Em ghi ngay vào sổ đi không lại quên 3 giờ chiều thứ bảy ngày 15 tháng 6 Bích Đan cười. cười Quên sao được quên Anh kêu đi hát sức mấy mà em dám quên Ký khẩn khoản tiếp à, đáng lẽ thì anh phải cả trả cát xê em như thường lệ Đúng với cái tiếng hát của em Nhưng em thông cảm cho cái dịp này là tụi anh làm để yểm trợ phục quốc Nên tụi anh sẽ gửi em tượng trưng 200 đô, giá đồng đều cho mỗi ca sĩ. Trời đất, sao kỳ giá Anh Thiệu nói với em là anh trả cho em 500 mà. Nàng ngưng một chút, chờ phản ứng cao đăng ký, rồi nàng phân trận thêm. Hát cho anh đó thì tiền bạc không có thành vấn đề đối với em. Em hát chùa cho anh cũng được nữa. Nhưng mà em chỉ nhắc lại lời của anh Thiệu thôi là anh hứa anh trả em 500. Ký quất nghẹn trong cổ. Hơn hai tháng nay từ ngày dại dột kéo Thiệu vào bang tổ chức và nhất là phong cho gã chân trưởng ban tổ chức. Ký đã gặp biết bao nhiêu bực mình trong nội bộ, Thiệu quá ham danh, ham nổi. Trong vụ tổ chức thi hoa hậu ba người cùng phân công làm việc, nhưng rõ ràng là Thiệu đi đến đâu cũng bô bô vỗ ngực xưng tên, cố tình lờ hẳn Ký và trừng để thiên hạ chỉ còn biết đến Thiệu mà thôi. Ngay những phần vụ đã quy định riêng cho Ký phụ trách như việc mời ca sĩ ban nhạc, Thiệu cũng tự động nhảy vào giành lấy để tạo hào quắc cho mình Không hề tham khảo ý kiến với Trần và Ký Thiệu lại hay bốc ẩu Tiền xin ủng hộ chưa thâu được bao nhiêu Mà gã đã dám hứa sẵn với ca sĩ về thù lao Vượt khả năng của ban tổ chức Ký bực lắm Nhưng ông dáng nhịn Ông biết chính ông đã lầm lỡ mời Thiệu hợp tác Để bây giờ phải khổ tâm Trừng biết Ký có ý định bỏ cuộc Cả hai mục tiêu mà Ký nhắm vào Thứ nhất là an đông Thứ nhì là kiếm chút tiền còm hình như đều không có triển vọng đạt được. An Đông lưỡng Lượng không ghi danh, dù ký đích thân mời hai ba lần, các nhà mạnh thường quân cũng không hưởng ứng nhiệt tình như ký mong đợi, bây giờ lại thêm nỗi buồn nội bộ khiến ký cực kỳ thất vọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net